Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thần nói xong, trong mắt còn có chút nước. Đừng tôn tương rượu tình nữa, chuyện đó anh Nguyễn Viến không nhắc tới nữa. Đường Nhã Đình xoay mặt nhìn hạ cầm trình, anh ta là đang uy hiếp cô sao? siết chặt nắm tay, đường Nhã Đình âm thầm cười lạnh, anh ta càng như vậy, tôi càng không thể để lại cho cô ta. Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp tôi. Em về đây. Cô ta ấm mức nghẹn ngào giống xe Nhanh chóng chạy vào trong sân Hạ cầm trình ngồi trong xe Nhìn đường nhã đình chạy đi Anh lau nước mắt như không có chuyện gì Một nụ cười khinh mệt hiện ra Đường nhã đình Cuối cùng cô tính trước nó sau Là di truyền từ ba cô Hay là từ mẹ cô Tại sao vì bản thân mình Mà có thể ích kỷ lợi dụng Tổn thương người khác Anh sờ sờ gương mặt bị đánh Lấy khăn tay trà sát thật mạnh chỗ tay Đường nhã đình đã chạm vào Sau đó vứt khăn sang một bên Tôi sẽ không chủ động đến trước mặt tiêu lăng phong và chẩn cố. Tôi sẽ chờ cô yêu sâu nặng tiêu lăng phong. Sẽ nhìn tiêu lăng phong hoàn toàn yêu người khác vứt bỏ cô. Hà cầm Trinh bình tĩnh nói nhưng tay đang nắm lấy tay lái vì dùng nhiều sức mà khớp xương trắng bệch Bệnh viện Diệu Tinh đứng cạnh cửa sổ bên ngoài chỉ đã hoàn toàn tối cô nhìn cố tay mình. Alex Diệu Tinh nở nụ cười bi thương trên ngón tay Còn có quà sinh nhật 16 tuổi, chỉ nhấn vào mộ thần đã thẳng cô. Gương mặt đó cô hòa rất giống mộ thần. Chỉ là, anh ta không phải mộ thần, hoa kiều Mỹ, tay đua xe nổi tiếng. Mộ thần, nếu anh nhìn thấy, cũng sẽ giật mình đấy. Cho dù cô tận mắt nhìn thấy mộ thần chết, tận mắt nhìn anh hòa tháng, rồi hạ táng cũng không thể trách được mê muội rốt cuộc, người kia là mộ thần hay là Alex. Tiêu Long Phong đứng bên cạnh nhìn giấy số không có tên tuổi người gửi hiển nhiên đã bày kế rất tốt nhưng mà triệu trí viễn làm sao lại biết ông ta không phải đã gặp tai nạn xe bị thương nặng nhập viện rồi sao ông ta sao lại nhắc đến tai nạn xe 3 năm trước chắc chắn là có người tiết lộ tin thức cho ông ta nhưng người đó là ai tai nạn xe là ám chỉ tai nạn của ai chân mày Tiêu Long Phong càng nhíu càng chặt Trình diệu tinh tôi hỏi lại cô một lần nữa là ai cứu cô Tiêu Lăng Phong để điện thoại di động xuống, bước lại gần. Tại sao có thể đúng lúc xảy ra chuyện, vừa đúng lúc triệu Chí biến xuất hiện đã cứu cô? Có lẽ người đó là một manh mối. Tôi nói rồi tôi không biết. Diệu Tinh gắt gỏng hét lên. Không nghĩ tới Diệu Tinh đột nhiên nổi giận. Tiêu Lăng Phong cảm thấy rất kinh ngạc. Cô ấy kích động cái gì? Xem ra sự việc không hề đơn giản. Tổng giám đốc Tiêu, tôi muốn rút viện. Diệu Tinh ngẩng đầu. Người kia cũng ở bệnh viện này. Diệu Tinh sợ gặp lại Alex. Cũng giống như. Cô không muốn Tiêu Lam Phong biết sự tồn tại của người đó Tiêu Lam Phong quan sát diệu tinh Quả nhiên cô có chuyện gạt tôi Cả đêm không ngủ dựa tinh thất hồn lạc phách đi vào công ty Trong lòng trong đầu của cô toàn là Alex Rõ ràng đã hết lần này đến lần khác Tôi nói với mình Người đó không phải mộ thần Nhưng vẫn không thể không chế dòng suy nghĩ của mình Nhớ đến vẻ mặt nụ cười của người đó Còn có nhiệt độ bàn tay anh ta Ồ, thư ký Trình Thật là hâm mộ cô Muốn đến thì đến, không muốn đến thì nghỉ ca một tuần Lúc đến Thì lại có thể tự do đi vào cõi thần tiên Trong lời nói của Lisa đầy về rượu cợt Thế nào, cô mày sắp chết rồi sao Cô ta nhìn cá mắt vằn vệt Tìm máu của rượu tinh hỏi Tiểu thương Lisa cần gì phải châm chọc như thế này Rượu tinh đứng dậy Cô muốn nghỉ ngơi cũng có thể mà Tôi tin tầm gión đốc tiêu không thể không đồng ý Cô Lisa nổi đoá, ngày đầu tiên người phụ nữ này vào công ty Đã làm cô bị mất mặt trước mặt mọi người Sau đó lại chống đối cô ở khắp nơi Hừ, Lisa cười Đúng thế, tôi cũng muốn nghỉ ngơi Nhưng tôi không có số tốt như cô Có người nuôi Hôm nay tôi không đi làm Ngày mai trao cũng không có để mà ăn Đối mặt với sự chế giễu của Lisa Diệu tình cũng không có nổi giận Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười Tiểu thư Lisa tuổi trẻ lại xinh đẹp Chỉ sợ ánh mắt của cô quá cao Diệu Tinh nói xong, liếc mắt nhìn phòng làm việc của tôi long phong. Chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc mặt tôi không đủ dày, không bỏ đỡ sĩ gì để làm người thứ ba. Lisa nói xong, tiến lên một bước. Trình diệu Tinh, tôi dám cam đoan, cô không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Đường nhạc đình không chừng trị được cô, tôi cũng sẽ... Giọng nói Lisa vô cùng lệ léo, oán hận của cô ta đã rất rõ ràng. Vậy thì tôi chờ bản lãnh của cô. Diệu Tinh không hề kiêng nghĩ chút nào. Cô làm cái gì? tôi cũng không quản được nhưng mà tôi tuyệt đối không để cho cô khi dễ nữa vậy tôi cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của cô lisa cười lạnh đường nhà đình còn có nhà họ đường làm hậu thuẫn cô cũng không dám lỗ mắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net